Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ nghĩ đến việc sau khi phẫu thuật, cô vẫn có thể sống tốt như vậy. Còn đôi mắt xanh lam cuốn hút kỳ nữa, thật là đẹp, thật là động lòng người. cử cửu, tần nhạc giọng run run gọi tên cô. Ồ, cha, lâu ngày không gặp, vẫn sống tốt chứ. Tần cửu cửu nhách mép khinh bỉ. Con, con chưa chết. Tần nhạc nhỏ giọng Ồ, cha à, cha mong con chết như vậy sao? Nhưng... Khiến cha thất vọng rồi còn chưa chết Tần Cư Cửu nói với giọng thường hại Cửu, Cư Cửu, Cửu, con... lũy Mẫn cũng lắp bắp nhìn cô a gì? Không ngờ đồ thừa của mẹ con gì lại dùng tốt như vậy còn ra vẻ là tần phu nhân nữa chứ Ha, quả nhiên đồ mẹ dùng Tùy thừa nhưng vẫn tốt Tần Cư Cửu, Cửu cười khinh Sau đó tần Cư Cửu, Cửu liền buông tay Đang khoác quan chân ghiêm ra mà bước đến dịch làn tuyết Cô mỉm cười dịu dàng. Mẹ, con dâu quan của mẹ. Dịch lan tuyết ôm lấy cô. Tần nhạc lại một lần nữa ngạc nhiên. lũy Mẫn cũng mở to mắt kinh ngạc. Tần Ngọc Nha trợn mắt khó tin. Quan khiếu luân càng không thể ngờ được. Phải, từ năm tháng trước thì Tần Cửu Cửu và Quan Trấn Khiêm đã đăng ký kết hôn. Tùy vậy, chỉ có dịch làng tuyết biết rằng họ đã kết hôn. Còn lại vẫn không một ai biết. Đây là ngụy quân Cửu Cửu, là con dâu lớn của quan gia là vợ của quan Trấn Khiêm, đại thiếu gia của quan gia. Dịch Lan Tuyết không nhanh không chậm mà giới thiệu. Những vị khách ở đây cũng không khỏi khó hiểu, vì từ trước đến giờ quan gia chỉ có duy nhất một cậu con trai, vậy ở đâu ra thêm một cậu đại thiếu gia nữa? Còn cô gái kia, rõ ràng là họ Tần, tại sao Dịch Lan Tuyết lại giới thiệu là họ Trang? Lan Tuyết, chị có nhầm không? Cứ cử rõ ràng là họ Tần, tại sao chị lại có con bé họ Nguyễn Quân? Tần Nhạc nhìn mà nói. Anh Trần, từ khi con bé cử cửu hiến đôi mắt cho Tần Ngọc Nha thì giữa con bé và Tần gia đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Còn việc vì sao con bé họ Ngụy Quân thì anh nên hỏi con bé thì tốt hơn. Dịch làng Tuyết nói xong liền kéo chồng mình ngồi xuống xem kịch. Quan Trần Khiêm cũng nhàn nhạt, nhạt ngồi một bên chăm chú nhìn vợ mình ra tay. Cha, à không, Tần tổng, ông muốn biết tại sao tôi họ Ngụy Quân không? Cô nhếch mép lạnh lùng. Muốn. Tần Nhạc lắp bắp, "Vậy cho tôi mạng phép hỏi, Tần tổng đây còn nhớ vợ trước của ông tên là gì không?" Cô chừng mắt nhìn ông ta. "Ngụy, Ngụy Quân Nguyệt Phi." Tần Nhạc nói. Vừa dứt lời ông liền giật mình, "Là họ Ngụy Quân, vợ trước của ông ta họ Ngụy Quân. Ngoài ra, Ngụy Quân Nguyệt Phi là con gái của đại tướng Ngụy Quân Minh Tông, nhưng chỉ vì bà yêu Tần Nhạc một cách mù quáng nên đã bị Ngụy Quân Minh Tông từ mặt." Sau khi Ngụy Quân Minh Tông biết được thông tin Tần Nhạc lấy vợ mới trong khi con gái mình vừa qua đời, không quá một năm thì Ngụy Quân Minh Tông liền tức cơn nóng giận chưa nguôi, lại khi Ngụy Quân lão gia biết được đứa cháu gái duy nhất của mình bị nhà họ Tần và hai mẹ con kia ức hiếp, phải hiến mắt cho Tần Ngọc Nha thì cơn thịnh nộ của Ngụy Quân lão gia đã đạt đến đỉnh điểm. Ngụy Quân Minh Tông cho người tìm kiếm Tần cử Cửu, sau đó liền tìm cách chữa trị đôi mắt của cô và đưa cô ra nước ngoài cũng nhờ vậy mà Tần Cửu Cửu ngày xưa đã có một cái tên mới, một thân phận mới là Ngụy Quân Cửu Cửu, người thừa kế duy nhất của Ngụy Quân gia. Ồ, hình như Tần Tổng đã hiểu rồi nhỉ, đâu cần tôi giải thích thêm, đúng không?" Ngụy Quân Cửu Cửu cười nhẹ, Tần Nhạc im lặng cúi mặt. Ngụy Quân Cửu Cửu mặc kệ ông ta mà bước đến trước mặt của Tần Ngọc Nha, mạnh mẽ giữ cầm cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia, khẽ nói: "Đôi mắt của tôi dùng tốt chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ dễ cật Kinh bỉ cùng sự thương hại xen lẫn nhau Ngụy quân cười cửu mỉm cười ôn nhu Nhưng nụ cười này lọt vào mắt của Tần Ngọc Nha Lại khiến cô ta dùng mình Chị... Chị hai... Em... Em... Tần Ngọc Nha lấp bắp Em gái yêu quý Chị đâu có ăn thịt em Bất quá chỉ móc mắt em thôi mà Cô lại cười Chị... Chị... Tần Ngọc Nha trợn mắt nhìn cô ấy nha... Ngọc Nha yêu dấu, em thật là không thích đùa, chị chỉ nói chơi thôi mà em xem mặt lại tái sành như vậy, sợ rồi sao? Ngụy Quân cửu cử thì thầm vào tay tần Ngọc Nha, khiến cô ta run rẩy cầm cập. Hôm nay cô ta là cô dâu nhưng lại không một chút vui mừng mà còn sợ hãi đến muốn mất nước xỉu. Bỏ qua tần Ngọc Nha đang run rẩy kia, Ngụy Quân cửu cử bước đến bên quan khiếu Luân, nhìn vào mắt hắn ta đôi mắt xanh lam của cô như muốn hút hắn vào thế giới mới chào cậu người yêu cũ ngụy quân cửu cửu đưa tay ra mỉm cười nhìn hắn a chào quan khiếu Luân bắt lấy tay cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện